lại nói về nhóm ba người giáo sư Bảo Sơn, An Nam và Trung trọng. Sau khi vào hầm mộ của công Phi Phạm Thị Ngọc Đô, bởi vì phút chốc mỡ béo che tim, vàng bạc che mắt, nhất thời văn trung động lòng tham, cố tình lấy cổ vật chấn vàng. Vốn dĩ đây là cơ quan ở trên tay những xác chết thiếu nữ bị chấn yểm. Người về mùi tử khí, chẳng may bị dính phải lời nguyền ngàn năm của Đế quốc trăm ta khi xưa, một lời nguyền mang tên là hắc ngải. Để cho đầu óc mụ mẫm, ảo giác, ma ám về lấy tâm can, mạch máu toàn thân trương phành, thân thể tím tái, cảm giác như có muôn vàn những mũi rùi nhọn xoáy vào trong người. Tạm thời, Văn Trung được hai người giáo sư Bảo Sơn và An Nam kéo sâu vào bên trong cửa quan tài, và đây cũng là hang sâu duy nhất trong lúc tính mạng cả ba gặp nguy nan, mong tìm được lối thoát thân. Ánh đèn ở trong tay của An Nam Xoáy loan loáng trong hầm mộ sâu Không biết đi được bao lâu Chỉ thấy trong hàng kia Có một nguồn ánh sáng le lói Ông trời không tiệt đường sống của con người Nếu như người đó Chỉ còn một tia hy vọng Ánh sáng tự nhiên dẫn lối cho cả ba Bước ra khỏi hầm mộ Cung phi, ma quái Đến một hang động lớn To như là cả một cái sân bóng đá Cũng may Bây giờ thân hình của Trung Trọc Vốn dĩ gầy yếu như cây sậy Cho nên hai thầy trò Bảo Sơn dù mệt muốn tắt hơi cũng vẫn lôi được hắn đi. Ánh sáng yếu ớt trong động này xuất phát ở trên cao qua một lỗ nhỏ, không biết là thông đến đâu. Giờ ánh mắt của trung Trọc dường như là không động được nữa, đôi môi chỉ còn giật giật mất máy mà chẳng phát ra âm thanh. Đôi mắt chợn chừng nhìn vào khoảng không đen vô vọng, bọt mép sủi ra lẫn với máu tươi. Từ sau trong cổ họng cảm giác như có vật gì đang trồi lên chụp xuống trong làn da. Rồi chạy loanh quanh ở trên mặt Chạy lên trên chán Chạy khắp cơ thể A Nam đặt trung chọc nằm xuống Nắm lấy vai của giáo sư Không xong rồi Chúng ta không không thể cứu hắn được nữa Hắc ngải đã lớn Không thể cứu được Chẳng mấy chốc Cơ thể của trung chọc trương phình lên Ứn lồng ngực lên Từ bên trong ra bụng Dường như cảm giác có một cái đầu đen Ướt át Xé toạc ổ bụng của trung chọc ra Mà cố chui ra bên ngoài Nếu như theo hiểu biết Thì đây là con hắc trùng cổ lâu Loại trùng này là một loại đỉa rừng lưỡng cư Sống ở trong đầm nước Ở những khu rừng sâu Nơi ánh mặt trời không soi thấy được Nó được những pháp sư champa bắt từ nhỏ Nuôi bằng máu Nuôi được một thời gian sẽ tìm một xác chết Để cho con đỉa chui vào Ăn từ bên trong nội tạng ra ngoài Sau đó huấn luyện thành hắc ngải Tại sao lại chọn đỉa Bởi vì trong các loại hút máu mà sống Chỉ có loài đỉa là sống dai nhất, cho dù chặt đứt mấy đoạn, cuốn vào lá chối, mấy hôm sau bao nhiêu đoạn đứt là bấy nhiêu con đẻ lại sinh sôi trở lại. Bởi vậy người ta mới có câu là sống dai như đẻ, chính là vì như thế. Trong truyền thuyết có nói ai mà bị loại hắc trùng này chạm phải, chỉ có nước mà đi chầu diêm vương. Có một cách hóa giải duy nhất là dùng móng của chủ nhân nuôi nó để giải Mà chủ nhân của con hắc trùng này là ai thì chỉ có thần Phật bây giờ mới biết Mà dù có biết thì cũng đã trải qua mấy trăm năm Chủ nhân của nó có thể cũng đã thành cát bụi Lấy đâu ra móng mà dài Bây giờ nó chạm phải xem như biến thành món trắng miệng tươi ngon Con hắc trùng này thân hình to lớn như con giòi khổng lồ Trên mình đầy lông đen Ở trên thân vô số những con mắt lớn nhỏ Đích thị là đã sống rất nhiều năm Có lẽ là một con hắc trùng chúa. Trong bụng là vô số những con hắc trùng nhỏ, như cái đầu đũa ngoằn nguèo bên dưới lớp da mỏng. Nhìn thấy như vậy, cả hai người Bảo Sơn và An Nam nôn ói. Hai thầy trò, dù mới biết qua chung chọc mấy ngày, nhưng cũng cảm thấy đau lòng. Phần vì tình người, phần vì cảm thương hắn hơn là đáng trách. Hai thầy trò cũng đã trải qua vài lần xuống hang sâu, mộ tối để tìm cổ vật. Bất quá cũng chỉ là chảy ra chóc vậy, thậm chí tệ hơn là bị rắn độc cắn là cùng. Vốn dĩ, chuyện xảy ra bình thường, nó giống như là cơm bữa đối với những người ở trong nghề. Không ngờ rằng hôm nay trước mắt lại thấy tận mắt một người bỏ mạng vì một tà thuật chưa bao giờ xuất hiện. Thế nhưng nào ai hiểu được? Cuộc sống thời hiện đại như vậy, nghề nào cũng vậy mới thành ra cái câu sinh nghề tử nghiệp con người ta cũng là vì chén cơm manh áo bữa ăn này mai lo bữa khác đối diện với nguy hiểm sống này chết mai mới đó mà đã quay lưng không bao giờ còn gặp lại được nữa thiết nghĩ nếu như may mắn thoát khỏi nơi này có lẽ sẽ tìm lại gia đình nhỏ của hắn mà tìm cách giúp đỡ coi như an ủi phần nào cho vong linh của trông trọng nhân lúc hắt trùng cổ lâu còn đang thưởng thức xác chết của trông trọng hai thầy trò bảo sơn Nhanh chân chạy vào bên trong Theo hướng ánh sáng nhỏ nhói kia mà đến Bỗng chốc Tay chân của bọn họ như đông cứng Đôi mắt mở to Không tin những gì mình thấy Ánh sáng le lói bên trên sói xuống hàng độc Chỉ đủ lộ ra một cỗ quan tài To lớn Sừng sững Bằng gỗ trinh nam Nắp quan tài vào phần chân đế bọc vàng Chạm trổ những hình ảnh đặc thù của vương quốc chiêm thành Là những chiến binh Chiến tượng Mái mộ tôn cao Ở bên dưới Là hình nửa vầng trăng Giống như trong Thuyền chiến của người chăm ba cổ đại vậy Giáo sư Bảo Sơn trợn mắt Khóe miệng run dậy Một chốc sau Mới thốt lên thành lời Theo như tôi không nhầm Đây là quan tài bằng vàng Của quốc vương Chiêm Thành Là Là chế bồng Nga không thể nào. Adam bước lại gần những cái quan tài bằng vàng to lớn nói, làm sao mà thầy biết đây là quan tài của vị vua huyện trăm bao huyền thoại đó? Ta cũng chỉ nghe những lời kể lại từ chính những người dân tộc trăm ba. Giáo sư Bảo Sơn đặt cái túi bên cạnh, lấy ra cuốn sổ lật nhanh từng trang dừng lại trước một trang giấy hình vẽ bút chì bằng tay đã phai màu ở trên trang giấy hình ảnh mô tả rất giống cái quan tài bằng vàng ở trong đó có viết tương truyền lúc bấy giờ đại việt ta trần duệ tông chỉ lo việc ăn chơi hoang phí hoang dâm vô độ không màng triều chính bỏ bê luyện tập võ bị ngược lại bên trên thành có chế bồng nga Được coi là một vị vua anh hùng ý chí mút ngàn, nhân tài trăm năm có một của dân tộc trăm ba. Chế bổng Nga năm đó nhiều lần có ý xâm lấn Đại Việt để rửa hận cho tổ tiên, bị vua phương Nam nhiều lần đánh tan nát, cướp đất, cướp người. Nhớ những lần trước đây, thù hận khó nuốt trôi, cho nên ngày đêm tập trận, luyện binh, kỷ cương đặt lên đầu. Bắt quân lính phải chịu khó nhọc nhằn Nằm gai nếm mật Cho quen với địa hình chiến địa Đặc biệt là đội quân đó rất mạnh Về chiến tượng Huấn luyện ra một đàn voi thiện chiến Thắng thì cho voi đi trước sông pha Bại thì cho voi đi sau chặn đường Giữ quân Nhờ cách sắp xếp có thứ tự, Sử dụng binh có kỷ luật cao như vậy Cho nên đại quân chiêm thành Từ đó rất mạnh Sau đó đánh thẳng đến 4 lần phá tận đến thành Thăng Long, làm cho vua nhà Trần thất bại liên miên, cướp phá bơ vét tài sản đem về Chiêm Thành. Lại thêm được nhà Minh của phương Bắc cổ suý, hậu thuẫn, càng được nước mà lấn tới, gây ra bao nhiêu lầm than, ở kinh thành Thăng Long nhiều năm. Vừa là bậc quốc vương có công lập lên triều đại huy hoàng Trăm thế nhưng chế bồng Nga cũng nổi tiếng là một vị hôn quân, độc ác. Khi có kẻ nào phạm thượng, Vua sẽ cho chặt xác Ném cho chó gà ăn Sau đó Phanh thây Ấy cũng là sự tài hại Hay còn gọi là nhân quả Có một người tên là Ba Lậu Kê Nuôi thù hận sâu đậm với vị hôn quân này Vì đã giết chết cha y Cha y lỡ miệng ho khan Trong lúc thiết chiều của quốc vương Chế bồng Nga chỉ gầm lên một tiếng Làm cho chết Vậy là Bắt cha của y cắt cổ cho muôn đời hết thấy ho nữa. Cho dù uy danh như thế nào thì cũng có một ngày tàn đến. Khi chiến thuyền của chiêm Thành theo thói quen tiến đánh Đại Việt, còn chưa kịp còn ổn định hàng ngũ, thuộc hạ Ba Lậu Kê đã chạy sang trại quân Trần, chỉ vào chiến thuyền sơn màu xanh, nói với tướng nhà Trần nơi đó chế bổng nga đang trú ngụ. Chế bổng nga chạm mặt đại danh tướng đất Việt là Thượng đẳng Phúc Thần, nước phương Nam là Trần Khát Chân thuộc dòng dõi của bảo nghĩa vương trần bình trọng là người có công đánh đuổi quân nguyên xâm lược nổi tiếng với câu nói ta thà làm quỷ nước nam chứ không làm vương đất bắc người này đã đả bại câu thương chế bồng nga chặt xác đem đốt lấy thủ cấp mang về triều đình luận thường giáo sư bảo sơn đọc đến đây xếp cuốn sổ lại đó là truyền thuyết nói cuộc vừng chế bồng nga đã chết thổ cấp được danh tướng Trần Khát Chân mang về triều đình, nhưng thực ra cũng là một danh tướng lấy lừng, sưng hùng với nhau, không vì tình thì cũng vì tài mà nè trọng. Trần Khát Chân sau khi chém chết chế bồng nga, vì lòng nhân từ, chặt đầu, nhưng sau đó trả về lại cho triều đình chiêm thành. Sau này, thân xác được con cháu táng vào trong quan tài bằng gỗ cây trình nam, xung quanh chân đế bọc vàng này đây. An Nam đưa tay sở vào trong quan tài, những hoa văn chạm khắc cầu kỳ, chim bay cá lội, những vị thần bảo hộ chiến tranh, chiến tướng, voi chiến, ngựa chiến, uy dũng, thể hiện rất rõ ràng. An Nam cảm thấy loại gỗ quý mát lạnh, độ vàng óng ánh của chất liệu gỗ nổi lên những đường vân ngang dọc, như những dòng sông vàng uốn lượn, liền quay sang hỏi giáo sư. Vậy, gỗ trinh nam này là gỗ như thế nào? Mấy trăm năm trôn vùi, mà chỉ giống như mới trôn hôm qua. Thật sự là sáng bóng, lại phảng phất mùi thơm. Giáo sư giải thích, từ xa xưa gỗ cây Trinh Nam được công nhận về chất lượng, hương thơm dịu nhẹ, có màu vàng ống khi được đánh bóng lên. Gỗ Trinh Nam được coi là gỗ hoàng đế. Trong sự sách ghi chép, chỉ có hoàng đế Trung Hoa mới được sở hữu. Gỗ Trinh Nam từng được dùng để làm trụ cột, để xây dựng từ cấm thành, là vật liệu làm ngai vàng. Tủ đồ trong phòng ngủ của các hoàng đế thời nhà Minh. Sau khi trở thành chư hầu cống nạp cho triều đình, nhà Minh nhiều năm, chế bồng Nga được ban tặng ngược lại loại gỗ quý này. Trong môi trường vô cùng ẩm, như nơi đây, gỗ trinh nam không bị oxy hóa, ăn mòn, mối mọt, thậm chí là côn trùng cũng không phá hủy được. Bởi vậy, mới có câu nói, nước không thể thấm, côn trùng không thể đào hang, chính là mô tả về gỗ trinh nam. A Nam đưa tay lên trán vỏ đầu bứt tay hỏi giáo sư. Chuyện này cháu không hiểu được Nước Chiêm Thành xưa kia Nằm trải dài ở bên trung nước ta Cứ làm sao con cháu chăm ba lại đặt mộ phần ở miền Bắc Nếu nói cùng Phi Ngọc Đô Là được vua Lê đem về Sinh sống ở Kinh Thành Thăng Long Chết thì được chôn ở Tây Hồ là chuyện không thể bàn cãi Nhưng đây là huyền thoại Chiêm Thành Là một vị vua của Chiêm Thành Tại sao lại an tác ở đây Giáo sư Bảo Sơn ngồi xuống bên cạnh quan tài Lấy nước ra uống Sau những sự việc kinh hoàng xảy ra bây giờ hai người mới hoàn hồn đôi chút. Bây giờ giáo sư Bạch Sơn mới giải thích. Thực chất tạ cũng biết quả. Khi còn làm giáo sư ở trường đại học cũng có cơ hội được đọc qua những tư liệu tuyệt mật. Vốn quan tài bằng vàng của chế bồng nga trong hầm mộ đầu tiên được đặt tại cố hương đồ bàn là gần biên giới Việt Nam Lào. Sau đó họ bị mộ tặc lấy đi. Chúng bị tránh né pháp luật. Lập kế hoạch mang quan tải giao dịch buôn bán cho bọn Trung Quốc trên một cái chiếc tàu ở tận Biển Đông. Triều đình nhà Nguyễn biết được cho nên thương thuyết với bọn chúng đem vàng bạc trao đổi mà chuộc lại cổ vật. Chúng ra điều kiện quan tải cân nặng bao nhiêu, thế đổi thanh vàng tương ứng như vậy. Nhưng lạ lùng thay khi đặt quan tải lên cân, chỉ có hơn 10 ký, không tin vào mắt mình cả quan tài gỗ bọc vàng hơn 8 người thanh niên lực lưỡng mới khinh nổi cứ làm sao chỉ có hơn 10 kg. bây giờ bọn thổ phỉ thay đổi bao nhiêu cách cân thì cũng chỉ vẫn nhận được kết quả như vậy. Tức khí, chúng xách đồ cậy nắp quan tài ra xem, hy vọng bên trong cũng có ngọc ngà châu báu. Khi cái đinh đồng cuối cùng bật ra, nắp mộ mở ra một góc nhỏ, một làn khói vàng lan ra, bọn trộm mộ trở nên điên loạn, tay nắm tay Sau đó cào đầu rứt tóc Cào cấu mặt mày đến lột cả da cả thịt Mà không thôi Có đứa thì nhảy xuống biển Có thằng thì ở trên thuyền Đập đầu bom bốp vào mạn thuyền Chỉ trong một nhoáng Hơn hai mươi người đã chết sạch Triều Nguyễn nhờ một pháp sư cao tay đã phong ấn Đóng đinh ngược lại Đem về công đình Huế Chiến tranh xảy ra Bom đạn tàn phá khắp nơi Lúc đó quan tài vàng của chế bồng Nga biến mất Không một vết tích An Nam nhìn xung quanh mới nhận ra một điều gì đó Nói Cháu nghĩ Quan tài của hai vị cung phi Và vua Chiêm Thành Ở nơi hang sâu rộng này không phải tự dưng mà có Là do bàn tay con người dựng lên Hay là con cháu của Chiêm Thành Đã có một âm mưu gì đó Rất thông minh Tuổi trẻ tài cao Lúc này Ở trong hang động Bỗng nhiên vang lên tiếng vỗ tay bồm bốp bồm bốp <cười> xem ra các người biết cũng nhiều, mấy nhiều đó cũng đủ là vốn sống. giờ thì chết cũng vui. một nhóm người từ bên kia hang động bước ra, ăn mặc đồ kỳ quái, chính là cách ăn mặc của dân chim thành cổ, mà người bình thường gọi là xà rông, được dệt bằng lụa tơ tằm mịn, trên đó có trang trí rất nhiều hoa văn đủ mọi loại màu sắc sặc sỡ. liên tiếp hai mũi tên bay tới cắm vào cơ thể. Trời đất thoáng một cái quay cuồng, ánh sáng dần dần biến mất. Cho đến khi cả An Nam và giáo sư Bảo Sơn không biết trò chẳng gì nữa. một ráo nước lạnh như băng tạt thẳng vào mặt của giáo sư Bảo Sơn và An Nam. Hai người từ từ mở mắt, toàn thân ế ẩm ráo bút, tay chân bị trói quặt ra đằng sau bằng dây thừng và một cái trụ đá lớn ở giữa hầm mộ. Trước mặt là một nhóm bốn người, nhìn sơ qua cách ăn mặc thì y hệt như dân tộc chăm pa cộ. Một gã tướng to như là bò mộng, râu dài đến rốn, cánh tay nặng nề vỗ vỗ vào vai và giáo sư Bảo Sơn. To gan! Hai người dám vào đây, chẳng những phá nắp mộ Mà dám cướp luôn cả kinh nhi của công phí nương nương Nếu chúng ta không phát hiện ra chúng mày Thì không biết chừng mộ đạo Của cả cơ đồ chiêm thành sẽ tan nát vào thành các người An Nam cho dù đau đớn, vẫn cười cười, <cười> Cái gì mà cơ đồ chiêm thành Công biết bây giờ là thời đại nào không Dân tộc chiêm thành đã là quá khứ và biến mất Hơn 300 năm rồi Bây giờ là Việt Nam Chỉ có một đất nước là Việt Nam thôi Một gã to lớn giận dữ Chạy tới túm cổ của An Nam mà nghiến răng, Là chính bọn mày Bọn mày cướp nước tao Đẩy dân tộc tao Vào dòng lịch sự lạc quên Dân tộc chiêm thành kiểu hùng ngàn năm Bị xóa sổ Bởi lòng tháp không đáy của các người An Nam bình thản nói Chỉ có các người suy nghĩ là cướp Thời gian đã chứng minh Lịch sử được viết trên lý lẽ của người chiến thắng Một quốc gia nhược tiểu Được thay thế bằng một quốc gia hùng mạch đất nước tôi cũng là nồi ra sáu thịt, đã trải qua biết bao nhiêu sóng gió mới có được ngày hôm nay. Các bậc tiền nhân cũng đã đổ không ít xương máu để xây dựng lên quốc gia độc lập, đây là quy luật, là quy luật không thể thay đổi. Thật là ngông cuồng." Một giọng nói trầm đục cất lên, một lão già đầu bạc trắng, người nhỏ thó, trên tay chi chít những hình xăm hoa văn trăm Pa cổ đại, tay chống một cây gậy bằng đá dậm mạnh xuống dưới đất Ánh mắt nhìn như xoáy vào hai thầy trò an nam Đoạn tiếp Nồi đầu mật nước Mấy trăm năm qua Chúng ta nằm gài nếm mật Chỉ mong có ngày phục hận <cười> Rồi lục cướp nước Các người trông mắt mà xem Chỉ một thời gian ngăn nữa thôi Đại cuộc đã xong Xem bọn ta thay mặt Lời truyền lại tổ tiên Chìm thành Trả môi hận trăm năm Ly lại hết Những gì đã mất Xếp ai mới Người chiến thắng Giáo sư Bảo Sơn bấy giờ mới cất tiếng mệt nhọc Thế ra các người là hậu duệ Của chim thành Ngày qua ngày vẫn âm thầm Ở dưới mộ địa Để mưu đồ phục quốc Khi xưa, trước khi mặt Tây Hồ Ngập như hôm nay là các người xây dựng hang động ngầm ở bên dưới đây để che những ngôi mộ cổ. Nếu ta không tính toán nhầm, qua trang phục này là theo thần nữ Lam Các người là gia tộc họ ốc nhà đàn, gia tộc cuối cùng của vương triều Trăm Cổ Đại phải không? Lão già đầu bạc, tay cầm gậy kia chính là tộc trưởng, không biết tên là gì. Chỉ nghe bọn thuộc hạ gọi là Nùng Tiên Sinh, nhìn chăm chầm vào giáo sư Bảo Sơn, ánh mắt sắc lạnh. Ông khá hiểu biết về chúng ta. Trước khi chết, cho ta biết tên tuổi, đặng sau này sẽ bàn cho ân huệ ghi phục bìa mộ. Giáo sư Bảo Sơn cười nói, ta thần cổ thế cổ, từ khi dẫn thân vào con đường này, ta cũng không sợ chết. Nếu sợ thì không làm ta tên Huỳnh Bảo Sơn là giáo sư văn hóa dân gian là nhà khảo cổ giám định cổ vật nếu có chết ở đây nhớ để tên ta trên mộ bia là người đi tìm huyền sử không cần tên họ chỉ cần nhiêu là đủ tên tuổi chỉ là hư vô một mai sẽ mất đi chẳng ngày nhớ được An Nam lúc đó cúi đầu xuống giọng cười lạnh lùng con ta Để bề mộ trắng, tên không rõ, người thân không nhớ, xuất thân ở đâu cũng không cần bận tâm. <cười> nùng tiên sinh đưa tay vuốt chẩm râu, đoạn nhìn dáng sư nhách mép. Ta hỏi ông, vì sao lại biết nhiều về chúng ta như vậy? Xem ra rất khẩu khí. Một đoạn nùng tiên sinh ánh mắt hiện lên một tia kính nẻ. Ta nể trọng những người yêu nước như ông. Nhưng số phận của ông và thằng nhóc này cũng đến lúc tận đáng tiếc. Thân phận của nhóm Chiêm Thành này ra sao? Ốc Nha Đan là gia tộc như thế nào? Trở lại thời gian trước đây, tương truyền có một gia tộc ở cuối của thời Chiêm Thành, là Ốc Nha Đát, thuộc vương triều thứ 14 của Trăm Ba, khi này đã thuộc hàng vương tộc, nhiều lần đem quân đi trinh phạt triều Nguyễn, để cho triều Nguyễn mấy phen lao đao quân lính chết hơn vạn còn đả bại câu thương hơn thập tam đại tướng của triều đình họ nguyễn thế cho nên vì lo sợ chiến lực của chiêm thành càng ngày càng lớn mạnh chúa nguyễn khi đó là nguyễn phúc châu phải cầu hòa với quân đội chăm ba cho phép lập chấn vương thành phong kế bá tử làm chấn vương cai trị thuận thành dân sở dĩ quân chiêm thành hùng mạnh khi ấy ngoài quân lực mạnh Mà còn được sự hỗ trợ của một pháp sư người mãn thanh là Nùng Tôn Phúc Nùng Tôn Phúc trong truyền thuyết là một con rắn tinh tu luyện nhiều năm Sau đó hiện thân là pháp sư mà luyện huyền thuật ở trên núi Côn Luân của phương Bắc Hắn ta có phép thu phục ninh thú, lại hóa thành nhiều hình dạng mãnh thú Biến thân vô cùng linh hoạt, thực hiện tà pháp làm u mê lòng người Kết hợp cùng với gia tộc, ốc nhà đát, ý đồ tách khỏi sự giàn buộc của thiên triều phương Bắc sau đó sẽ chiếm cứ vùng chân lạp, lập thành vương quốc riêng của mình. Vùng đất chân lạp phù nam là một vùng đất nằm gần miền Trung và Nam Lào, giáp với Đông Bắc của Thái Lan ngày nay. Ngưu Tầm Ngưu Mã Tầm Mã nùng Tôn Phúc gặp được gia tộc ốc Nha Đát giống như cá gặp nước, đủ tài lực để thực hiện mưu đồ cùng nhau xây dựng vương triều Chiêm Thành hùng mạnh. Nếu như thành lập vương triều riêng tại đây sẽ có hai lợi thế, một là cách xa sự quản lý của thiên triều phương Bắc Hay là có thể phối hợp với phương Bắc Tạo thành thế gọng kìm mà xiết vào Đại Việt Thế nhưng muốn chiếm lại Đại Việt Cũng không có dễ dàng Ở đằng trong Triều Nguyễn còn non trẻ Thì yếu thế Không thể là mối nguy hại Thế nhưng ở đằng ngoài Triều Lý lại vô cùng hùng mạnh Nhiều lần làm cho chiêm Thành Phải mang nỗi nhục Không quên Triều Lý lại có những tàng long ngoạ hồ Bảo vệ Cho nên khó làm thay đổi được cục diện Vậy là bọn chúng bày ra một mâu kế, phản gián, hòng làm suy yếu khả năng bảo vệ của vương triều nhà lý. Trong đó mục tiêu chính là Thái sư Lê Văn Thịnh, là người thân cận được sự tín nghiệm của vô lý nhân tông. Tương truyền Lê Văn Thịnh là người làng đông cứu, nay là thôn Bảo Tháp, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh. Cha mẹ vốn dĩ sống rất nhân tử, thường giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn hoạn nạn. Cha ông là thầy đồ, vừa dạy học kiêm luôn nghề y bốc thuốc ở trong làng. Ngay từ khi còn nhỏ, Lê Văn Thịnh đã được cha mẹ dạy dỗ rất cẩn thận. Cậu bé Lê Văn Thịnh nổi tiếng là thông minh, học đâu nhớ đấy, nhớ rất dai. Ông lớn lên chăm học, trong khi chúng bạn tung tăng khắp nơi chơi đùa, thì ông thường trong đèn đọc sách đến tận khuya. Mẹ phải dọn nhiều lần mới đi ngủ. Nhờ chuyên cần như vậy, cho nên năm 13 tuổi, Lê Văn Thịnh đã nổi tiếng là người thông kinh sử. Hầu nhiều biết rộng. Mọi người trong vùng và bạn bè gọi ông là thần đồng. Ông được xem là người đầu tiên đỗ đầu khoa thi, được tôn vinh ở trạng nguyên khai khoa, được bổ nhiệm là chức thị lang bộ binh, phụ trách hầu học vương, tức là dạy học cho vua Lý Nhân Tông khi vua mới chỉ có 9 tuổi. Vua Lý Nhân Tông vì thấy tài năng hùng biện xuất chúng, cử ông đến trại Vĩnh Bình ở biên giới Việt Trung. Chính là Thủ tỉnh Cao Bằng ngày nay Để giải quyết tranh chấp giữa hai nước Với tài ngoại giao xuất sắc của ông Nhà Tống đã phải trả lại toàn bộ lãnh thổ đã chiếm Đồng thời Lê Văn Thịnh Còn được Triều Tống Ban cho chức Long Đổ Bãi Chế Lê Văn Thịnh là người tài cao Đức trọng Có nhiều công lao với đất nước Được Triều Đình Nhà Lý thăng chức Thái Sư Là chức vụ cao nhất trong Triều Đã bao lần hiến kế Dẹp tan quân Chiêm Thành Quấy Phá Thấy vậy, cho nên nùm tôn phúc đã giả trang thành một gia nô thân cận, trà trộn vào trong thái sư phủ, hàng ngày dùng nhiếp hồn thuật để làm u mê nê lê văn thịnh. Làm ra trọng án hồ dâm đàn, mà những lời tranh cãi cho đến ngày nay vẫn còn. Hồ Tây xưa kia, từ thời nhà Lý Trần, quanh năm mây mù thâm u, cho nên gọi là hồ dâm Đàm Một hôm nhân lúc, trời đẹp gió mát, vua nhân tông ngự ra hồ dâm đàn xem cảnh ngắm cá. Thuyền rồng ung dung, mái chèo khoan nhật, lượn lờ, ở trên hồ chơi bình an vui vẻ. Bỗng nhiên, ở ven hồ mây đen từ đâu kéo đến phủ kín, mặt hồ mù mịt, đứng đối diện mà còn chẳng thấy nhau. Nghe trong gió lạnh văng vẳng, tiếng khu mái chèo vùn vụt, lướt đến mạng của thuyền rồng. Trong mây đen, thoáng có một con bạch hổ to lớn, lông trắng vằn đen, đang há mồm nhe nanh gầm ngử thủ thế, muốn nhảy lên trên mạng thuyền, nhằm vào mua vua một đoạn mạng. Vua thất kinh hồn vế, cũng may lúc bấy giờ, có một vị ngư phủ ở trên thuyền nhỏ, đang vung lưới bắt cá, trông thấy sự này mới quát lên một tiếng yêu nghiệt. Đoạn, sau đó, lên hét lên một tiếng, ta đợi mì từ lâu, và niệm ra một câu thần chú là la hán đả yêu. Lập tức trong tay tung ra cái lưới bằng vàng, ở trên có những lá phủ chấn yêu, nhảy lên giữa khoảng không, chụp thẳng xuống con mãnh hổ. Bạch hổ nhìn sang thì nhanh như chớp đã bị lưới phép cuốn lấy siết chặt. Lông của bạch hổ cháy ngang cháy dọc theo những vằn của lưới phép. Khói bốc lên khét lền lẹp. Chỉ nghe tiếng hét đau đớn vàng lên. Khi màn sương đen tan đi, hóa ra lại chính là thái sư Lê Văn Thịnh. Mọi người nhìn thấy trong khoang thuyền còn có thêm một con rắn màu nâu. Mình con rắn vậy to như cái bát. Đầu rồng, hai mắt to trợn lên, những tia máu giận dữ lại nhìn thấy bạch hổ bị hóa giải một cách dễ dàng. Biết gặp phải chân nhân, cho nên nhanh chóng chườn xuống mặt nước của hồ dâm đảm mà biến mất. Ba Bà quan văn võ ở trên thuyền rồng không khỏi một phen hoảng loạn. Nhà vua nổi trận lôi đình, truyền quân lính lấy dây thừng trói thái sư Lê Văn Thịnh lại, giam ở trong củi gỗ. Bấy giờ, lão ngư phủ mới xuất hiện trước mặt của Long Nhan, thân hình cao lớn, đầu trọc râu dài, đích thị là một nhà tu hành Mới cuối đầu cung cung kính kính nói với nhà vua, Xin tha tội cho thần, nghinh giá lòng thân chậm chế, Để cho ngài hoàng sợ. Thần tên Mục Thận, Tên Húy là Thiêm Chỉ, Là đệ tử chân truyền của Phật giáo Khánh Văn, Này, Thần theo ý thị của các tổ, Theo dấu quân xả nhị mau thành tinh từ lâu, Từ khi nó qua nước Chiêm Thành cùng gia tộc Ốc Nha, Mưu đoạt Giang Sơn Đại Việt, Nó dùng nhiếp hồn thuật hãm hại trung thần. Thái sư chẳng may bị chúng ta pháp của xà yêu cho nên hóa hổ. Xin Hoàng thượng tha tội cho Thái sư. Con rắn thành tinh kia nếu ta không diệt trừ, ắt sau này cũng thành di họa nhân gian. Vua Lý Nhân Tông nghe vậy mới truyền lệnh. Nếu như ngài đã nói như vậy, ta mong rằng lão cao nhân đây vì bách tính mà an độ Vì sự an bình của nhân gian mà diệt trừ yêu quái xả tinh Lệnh trong một tuần trăng Tiêu diệt nó cho chấm Lão sư Mạc Thận công tay nhận chiếu chỉ Vào trong tuần tháng 7 âm lịch Nhân lúc trăng cao, gió mở Nhà sư lập một đàn lễ Ở ngay bên bờ hồ dâm đàm Cờ phướn phù chú vàng đỏ răng khắp nơi Mạc thuận Đăng thi pháp Chuẩn bị thu phục yêu xả nhị mao. Không cần đợi lâu, ở dưới lòng hồ dâm đàm chợt cuồn cuộn lên sóng nước, phun lên những cột xoáy cao. Âm phong thổi ngang mặt hồ, mặt nước hồ dâm đàm khói xương răng mù mịt, làm cho mọi người trên bờ như uống phải làn gió lạnh đến thấu gan thấu ruột. Một cột nước quét lên bờ hồ, những người không nhanh chân chạy trốn bị cuốn vào. Khi rơi xuống ra thịt nát bét, máu ruột, Văn tứ tán chết không toàn thay. Lão sư trên tay cầm một cái hồ lô bằng ngọc bích bên trong có cắm một cảnh liễu mà quát lên: Này ta phụng mệnh Phật gia, thu phục nhà ngươi. Quả nghiệp đã đến giờ thì tự mình chịu lấy. Lòng từ bi như sấm chớp, ý lành diệu tượm mây tuôn mưa nước cam lộ dứt trừ lửa phiền não sái thủy quan thế âm a di đà phật thu phục nghiệp yêu chỉ thấy một luồng ánh sáng rực rỡ Theo hình cánh cung, cành liễu ở trong tay của mạc thận vông ra, cột nước hoàn mình xuống mặt hồ, hóa thành một con xà tinh to lớn. Thân màu nâu, đầu rồng, trên cái đầu của nó có hai cái dâu dài, được gọi là xà nhị mau. Thân hình của nó vặn vẹo, dường như đang ngứa ngáy, đưa hàm răng sắc nhọn mà tự cắn vào thân thể, chảy máu nhũng đỏ cả mặt hồ. Mùi tanh hôi tẩm lợn, bay ra khắp nơi lão sư mục thận lại quăng lưới phép tóm lấy thân hình của xà tinh mà kéo lên bờ dán vào hai đạo bùa có chữ vạn giờ tự dưng nó bị hóa đá hàm răng vẫn còn tự cắn vào mình không rời sau đó lão sư đem lên chùa mà lập đền chấn giữ để cho muôn đời nghe tiếng kinh kệ mà tu thân vô lý khen mục thận có đại công bảo hộ phong người làm đô úy tướng quân quan lộ vài lần tới phụ quốc tướng quân cho đến khi ông mất vô tặng chức thái úy dựng từ đường mà tạc tượng ông để nhận cung phụng của thế gian theo truyền tụng đền thờ của ông rất linh dị có con xà nhị mao ở trong lỗ cột đền mỗi khi đến ngày sóc vọng có kỳ tế lễ từ dưới tảng đá nó bỏ lên khoanh tròn mà nằm người dân vãng lai cũng không lấy gì làm kinh hãi nhưng người nào mà trên thân có tà quấy bước vào trong đền Liền bị con xài nhị mao xông tới mà cắn chết. Đến sáng, con xài nhị mao lại chui xuống lỗ cột mà ả. Nói tiếp về thái sư Lê Văn Tịnh, do lập nhiều công trạng cho nên được vô lý tha cho tội chết, nhưng tội sống khó tha, đầy lên bên ải thượng lưu sông Thao. Nhân gian có đồn thổi, tam sao thất bản không biết thực hư ra sao, chỉ nghe rất nhiều lời truyền tụng mà thành. Bây giờ tình cảnh của hai thầy trò An Nam và Bảo Sơn giống như ếch trong chum, cá trong lưới, mạng sống bị đe dọa bởi nhóm người gia tộc ốc nhà đát. nùng tiên sinh nhìn sang đám đàn em của mình mới nói không nhiều lời nữa. Thật là chuyện tốt. Tổ Thiên hiển linh, hai người này đúng được vạn vong linh do đại cuộc sắp thành. Bọn nhãi nhẹp người Việt các người sẽ chết để trả lại những gì... Mà vương triệu chiêm thành vốn có <cười> Chỉ thấy Lão đứng trước quan tài bằng vàng Sau đó bắt ấn Chi thuật triệu hồn Hai tay đưa lên thái dương mà trợn mắt Cắn môi đến tứa máu Đọc khẩu quyết độc tụ sư thủy huynh ta Âm hồn tổ diệt Hàn Vương sa mạo, cấp cấp, hiệp hiệp. Một tiếng động rung chuyển toàn bộ hang mộ, ở trong quan tài bằng vàng bỗng nhiên vang lên tiếng gầm thét, như là âm thanh từ địa phủ vọng lại. Nắp quan tài bỗng nhiên bật tung ra, một thân hình to lớn ma quái bước ra khỏi quan tài. Trên thân của kẻ nọ Bọc một lớp vẩy ánh màu nâu Đôi mắt hẳn lên những tia máu Nhìn thẳng vào nùng tiên sinh Kẻ nọ lè cái lưỡi dài ngoằng tanh hôi Liếm liếm lên đầu gã như tỏi hài lòng lắm Nùng tiên sinh hai chân quỳ xuống Hai tay dơ lên cao Mà nói to đa ta thân xa chỉ bảo Bọn nó bị chúng con phát hiện Xâm nhập vào đây Tự chui đầu vào lưới Những gì thân xa chỉ bảo Giờ hai người này nữa thêm là đủ một vạn Trong đó có một đứa là linh thần thú chuyển hóa Đủ hồn lực cho ngài thức tỉnh thần thức Hy vọng con dân không làm người thất vọng Thân hình to lớn kia bước lại gần hai thầy trò Bảo Sơn Trên vầng trán hiện lên một cổ tự có nghĩa là xà Dương đôi mắt ghê tẩm như thôi miên hai thầy trò Giờ trước mắt của hai người đích thị chính là xả nhị mao trong truyền thuyết hay sao? Dân gian kể chuyện liêu trai là thiên biến vạn hóa, đa phần là những thứ không tồn tại nữa. Nhưng cũng có những chuyện mắt thấy tai nghe mới biết được là thật. Trước mặt hai thầy trò Bảo Sơn và An Nam là hình hài của một con người. Mà nói chính xác hơn lại vô cùng kỳ quái Thân mình to lớn từ trên xuống dưới bao phủ vảy rắn màu nâu đỏ Trên đầu đội một cái vương miệng trăm pa Sau lưng là cái đuôi rắn dài đến cả hai mét Thân hình có một lớp vảy bong chóc một chút Lộ ra những mảng thịt trắng heo heo, chảy máu tanh hôi Từ khi hắn xuất hiện Không khí ở trong hầm mộ dường như bị tiêu biến Mọi thứ ngột ngạt đến khó thở Tất cả cảm giác như đang bị trôn sống vậy Khi hắn bước ra khỏi quan tài vàng Tất cả bọn chim thành quỳ mọp dưới đất Không dám ngước mắt Nùng tiên sinh cất tiếng nói trịnh trọng Ngày hôm nay Như hạn định Đến lúc ngài hấp thù hồn phách nhân gian Thêm hai người này nữa Là được ý ngài sẵn. Quái nhân quay sang nhìn An Nam Bước đến đưa bàn tay chỉ có ba ngón sắc bén Chạm vào cầm của An Nam tất dặm như từ cõi âm vọng về, kha lắm, <cười> không ngờ là con cháu chim thành linh hồn ta nhập xác của quốc vương chế bồng nga, dương lực rồi giàu đã đoạt lại được linh lực ngàn năm, còn thêm hai kẻ này nữa là đủ một vạn sinh linh, lại có món ăn cực phẩm là giao long khá lắm, ta rất hài lòng. giờ ta ban thưởng cho các người đi. đám người chém thành gương mặt vui sướng, bước lại gần xà thần, xà thần gầm lên một tiếng, cái miệng bỗng nhiên há to ngoác cả ra, nuốt từng người từng người bọn kia vào bụng. phút chốc sau đó, nó lại ở ra những thân hình được bọc trong kén tằm đầy rớt tanh hôi. Xông thẳng lên mũi Làm cho thầy trò bảo sơn Cảm giác vô cùng kinh tởm. Thật là đáng thật kinh Chết mà còn không sợ Lại còn tỏ ra mừng rỡ An Nam lại nói Thầy không biết đó Tôi không nhầm thì đây chính là chiều thoát cốt sinh Cải lão hoàn đồng của xà thần Thường muốn tu luyện đến một cảnh giới cao hơn Cần rất nhiều thời gian Trải qua nhiều năm tháng Để đạt đến cảnh giới tu vi cao hơn Bọn này làm như vậy Là muốn trùng sinh lại thân xác Để tiếp tục phục vụ tiên súc sinh này Nùng tiên sinh bây giờ mới cười nhếch mép Không hồ danh là giáo lòng Hèn chi ngại sa thần đánh giá người cao như vậy <cười> Chúng ta có phúc phận May mắn phục vụ sa thần Không ai trong bọn ta sống dưới 200 tuổi Ta cũng không biết thực lực của người ra sao Nhưng trước sau gì người cũng khỏi lòng mà thoát khỏi đây thôi thì ta nói cho hai người biết tại sao lại có nơi này để chết xuống suối vàng không còn âm ước nơi đây là hang động đã có sẵn từ lâu cung phi nương nương ngọc đôi đã chọn vùng đất này không phải là không có lý do người chiêm thành ta sống ở nơi này phát hiện ra hang động này tình có biết được nơi trú ẩn của xà thần sau khi xà thần bị mục thận thu phục hóa đá đem về miếu thần phong linh để chấn yểm May mắn là đám thường dân lúc đó về tham cúng lại đào ngài lên, vô tình hóa giải phong ấn, xà thần mới có cơ hội về đây trú ngụ. Sau đó, dân những người chiêm thành trong chiến tranh đã đánh cắp quan tài vàng của triều đình nhà Nguyễn ở bên trong có thân xác của chế bồng nga đem về dùng thuật triệu hồn cho xà thần mượn xác của vương dương tức là đức vua để tu luyện. Chờ ngày khôi phục lại tà lực Sau khi xà thần thức tỉnh Đủ thần lực sẽ đi gieo rắc cái chết Bằng những dịch bệnh lạ Thảm sát hàng loạt Lúc đó nước Việt Nam coi như cũng đến hồi kết A Nam ngước nhìn lên nóc hầm mộ Đây là nơi phong thủy bảo địa Là thuộc mộc tinh hỏa mạch Xà nhập thủ hành lạc mạch Bên trên là hàng ngàn ngôi mộ Đáy hồ Hình phễu sinh ra hỏa mạch Khiến những linh hồn chết đi sẽ bị hút xuống dưới này là ngay vị trí quan tài bằng vàng tạo thành huyền vũ phát sinh ra mộc tinh có âm tính cao cho nên sà thần mới hút được ma lực mà tu luyện khôi phục tà khí giáo sư bảo sơn cũng gật gù thì già bấy lâu này xảy ra những cái chết kỳ quái ở đây là như vậy hồ tây tuy lớn hơn 500 trăm hecta nhưng mực nước rất thấp Nơi sâu nhất cũng chỉ hơn 2 mét trung bình chỉ 1 mét Dù người không biết bơi cũng khó mà tử vong Vậy mà những người ở đây thường thấy nhiều xác chết nam thành nữ tú Vớt lên thì gương mặt hồng nhuận như đang ngủ Mà như bị ai hút mất linh hồn Có thời điểm cá trong hồ bỗng chết hàng loạt Sau một đêm nổi bụng trắng xóa cả mặt hồ Vào những thập niên năm mươi cũng xảy ra sự kiện kỳ lạ Ây là con đám văn công chèo thuyền ra giữa hồ xảy ra sự cố. Mặt nước yên bình bỗng dâng sóng lớn nhấn chìm cả thuyền. Làm tất cả người trên thuyền trở tay không kịp mà vong mạng. Vài phút sau mặt nước lại trở về bình lặng. Các giả khoa học không lý giải nổi. Bây giờ ta mới hiểu vì sao. Nùng tiên sinh đến bây giờ cũng đã an phận trong cái kén tầm nhân nhất. Bạn chúng xếp thành hàng dài. Năm đó chờ ngày phục sinh. Sa thần quay lại nhìn hai thầy trò An Nam... Như là một món ăn ngon đã được chuẩn bị sẵn. Đưa bàn tay túm lấy giáo sư Bảo Sơn... Lôi ra khỏi sợi dây chói mà cười khẳng khẳng. Ta hóa kiếp cho tên này chứ? Đoạn quay sang nhìn An Nam. Nhà người tính sọc. Yên tâm. Ai cũng có phần. Chưa chắc đọc. Cuốn súc sinh. Bỗng nhiên An Nam từ từ đứng dậy. Thì ra từ nãy đến giờ... Anh ta đã lén lút dùng tay miết dây thừng vào cột đá đằng sau lưng Có những đường lồi lõm sắc bén Sợi dây đã đứt An Nam lấy trong túi ra một thứ bột màu vàng Như nghệ gọi là hùng hoàng Là một chất bột khắc tinh của rắn Mà những người đi thám hiểm thường mang theo Đề phòng rắn độc Phóng thẳng về mắt của xà thần Xà thần cũng nhanh tay Đưa cánh tay ra cản lại bột hùng hoàng Mà phải buông giáo sư Bảo Sơn xuống đất hmm. Mấy thứ này dành cho tiểu xà nhãi nhép Người trần mắt thịt nhưng ngươi cũng dám động thủ với ta sao Vừa dứt lời Thì mấy cái vẻ rắn từ người xà thần Bay ra rất nhanh Cắm lên thân thể của An Nam Cơn đau bắt đầu bùng phát Ánh mắt của An Nam như tê như dại Như có hàng ngàn mũi tên Cắm vào trong da trong thịt lão đạo mấy bước lui ra sau Thân thể của An Nam như hóa đá Thân người gục xuống Xà thần bắt đầu đổi ý Nhìn An Nam bằng ánh mắt Đầy khao khát Ta muốn để người chết Nhưng xem ra người muốn đi sớm hơn Vậy Ta cho người tòa nguyện Giáo sư Bảo Sơn thấy tình huống nguy cấp liền lấy mấy viên đá ném về phía hắn Nhằm hắn phân tâm Những cục đá đập vào thân hình của xà thần Như ném vào vách đá gãi ngứa Không thèm bận tâm đến giáo sư Bảo Sơn Xà thần đưa cánh tay to lớn tóm cổ của An Nam nhấc lên giữa khoảng không bị cơn đau hành hạ đến chết đi sống lại, a Nam vẫn cố sức chửi rủa. Mẹ nó chứ, còn rán nước, ai cho cái thứ cực dơ bản xúc sinh như người đụng đến thân thể vạn ngọc của ta? Mẹ mày, tao ta mà thoát được, tao bầm bầm mày ra. Nghe chửi rủa, xà Thần như điên cuồng, siết chặt tay hơn. An Nam bây giờ như là đèn đã cạn dầu, hơi thở chỉ còn tính được bằng giây, mắt trợn ngược, hai tay rũ xuống, bất lực chờ làm món ăn cho xà Thần. Giáo sư Bảo Sơn cũng không làm được gì Mà trợn mắt hết Còn chờ gì nữa Hóa giải ngay đi Không lẽ Không lẽ là cậu muốn chết dễ như vậy sao Đoạn giáo sư Bảo Sơn quỷ sộp xuống Đưa tay lên trời mà khấn Xin người hiền linh Xin người hẹn linh Mà cứu giúp nó Nếu không thì không kịp nữa Bỗng nhiên Cho đến khi tưởng rằng An Nam đã bị xà thần bóp cho tuyệt khí Nào ngờ Bỗng nhiên khuôn mặt của An Nam Đang rũ xuống, tính tái Mà đôi môi mấp máy Nhiều đó là đủ rồi Buông giảng Nếu những người không còn không buông tay quỷ xin ta tha mạng Thì đừng trách ta tàn đâu. Buông tay giảng Buông giản Chỉ thấy An Nam đưa bàn tay nhỏ bé của mình Bẻ những ngón tay của xà thần Đang siết cổ mình ngoặt ra Tiếp theo một cú đá như trời giáng Tán thẳng vào mặt của xà thần Xà thần không kịp tránh Đập vào vách đá Bụi bay mù mịt An Nam trong một thoáng chốc Như biến thành một người khác Đứng sừng sững trước mặt giáo sư Bảo Sơn Tóc của An Nam bỗng nhiên chuyển thành màu bạc như ánh kim Thân mình tỏa ra linh khí Trên trán Từ từ mở ra một con mắt Một con mắt thứ ba Tỏa ra ánh sáng chói lọi Một giọng nói vàng vọng Nói với giáo sư Bảo Sơn Ông tránh sang một bên Tốt nhất là ra khỏi hang này Nơi đây không dành cho phạm nhân như ông Chuyện ở đây để ta lo Giáo sư Bảo Sơn chắp tay cùng kính Vâng Còn xin đi trước Xin cứu lấy thằng bé Giáo sư Bảo Sơn chạy đến bên Ôm lấy tiểu kim nhi Bỏ vào cái túi áo khoác trên vai Theo cửa hang mà ra xa thần từ trong đúng đổ nát bước ra mà díp lên Ai cho người lấy tiểu kim nhi Người chán sống dứt lời xa thần phóng thẳng đến Bảo Sơn Như cảm thấy phần thân dưới bỗng nhiên bị giữ lại Thân hình bị hất lên đánh rầm một cái Thì ra là cánh tay của An Nam đã túm lấy đuôi của xà thần Rồi vột xuống đất rầm rầm Thân thể vặn vẹo đau đớn Ngươi Thì ra là ngươi Dù ngươi có mạnh đến đâu Ngươi cũng trở thành bữa ăn của ta Rào lòng đức huyền Ngươi Thì ra ngươi là đức huyền Ngươi là truyền nhân của táo áo tiên sinh Là ngươi An Nam không thèm nói gì cả, nhìn vào cánh tay phải của mình đưa ra, sau đó dùng hai ngón tay trỏ và ngón giữa của bàn tay trái bóp lại tạo thành kiếm chỉ, vuốt từ trong ra ngoài tạo thành điểm long. Cánh tay phải bỗng nhiên hóa thành một đầu rồng kỳ lạ, miệng ngậm một viên hỏa châu, mõm rồng ngắn, cánh mũi to, cái bầm trên mũi dài uốn lượn như là chiếc lá bồ đề. Đó chính là hình dáng của rồng thuần Việt. An Nam lạnh lùng nói. Giao lòng là trước đây Ta đã nói sau 200 năm Sẽ hóa thành thanh lòng Bây giờ đã qua 500 năm Yêu nghệt như người nghĩ Xem nó đã thành gì Ta đã thành thần lòng hồ pháp Người tu luyện tà đạo Không biết là giết bao nhiêu sinh linh Trốn bên dưới mộ huyệt Lợi dụng những ngôi mộ bên trên mà trẻ mắt thánh hiền. Giờ ta sẽ thu phục nhà ngươi Lấy lại sinh khí cho người dân ở đây. Sa thần gầm lên, tia sáng trong mắt chuyển thành ánh tím, cánh tay liên tục vung ra những chiếc vẩy, tạo thành phi lực, bay như mưa trong hầm mộ, cắt năng dọc khắp nơi. An nam thân pháp nhanh như cắt né tránh những phi lực của những cái vẩy, vừa né tránh, vừa vung ra những đòn đánh trả cực kỳ mạnh lên người của xà thần. Những trụ cột ở trong hang rung lắc dữ dội, xem ra chẳng mấy chốc nơi đây sẽ sụp đổ. Trong hầm mộ cát bay đá chạy Không gian hóa thành một lòn lửa Chỉ thấy thân thể của hai bên đầy thương tích An Nam khoe miệng đã có máu tươi chảy ra Còn xà thần cơ thể bong chóc Đứng không vững Máu chảy dòng dòng An Nam nhếch miệng Thật là của ngươi chỉ có vậy thôi sao <cười> Tù vi 300 năm Chỉ có thế à Rắn mà đòi đấu với dòng Chỉ là ảo tưởng Đến lúc thủ phục ngươi Nói dứt lời, a nam bay thẳng lên trên khoảng không ở trên đầu, miệng hét lên: thiên đạo tuần hoàn, chữ đông tử, thánh liễu hạnh, hà thần hồ tây, thiên long hộ pháp, mệnh cho ta thu phục yêu quái xà nhị mau, vô lượng thiên tôn. chỉ thấy ánh sáng chói mắt, thân thể của An Nam hóa thành thần long hộ pháp uốn lượn, hóa thành hình rồng việt mà chấn xuống dưới. Sa thần cảm thấy một sức ép kinh hồn từ trên đè xuống, hắn cảm thấy không ổn, chuẩn bị quay người chạy trốn, nhưng không còn kịp. Phút chốc theo phản xạ, hắn giơ cánh tay lên chống trả kinh lực, thân hình chịu sức ép cả ngàn cân, hai chân muốn khuỵu xuống mà gãy nát, ánh mắt thất kinh. Một áp lực kinh hồn tạo ra những tiếng nổ, không gian như muốn chèn ép, tầng mộ cũng không chịu nổi xung lực mà sụp đổ. Tạo thành một vòng xoắn ốc khổng lồ hiện ra trên mặt của hồ Tây, hút tất cả từ bên trên xuống dưới. Dường như lúc này ánh mặt trời như tắt hẳn tạo thành những đám mây đen kìm kịp, bầu trời tối đen như mực, từng cơn gió mạnh quét ngang mặt hồ. Những tia xét trên tầng không đánh xuống đùng đùng, những người dân quanh hồ Tây thất kinh hồn vía. Tai ù mắt hoa, liên tục cứ cuồng loạn như vậy, người ta nghe thấy những tiếng gầm thét khủng khiếp như của hàng ngàn vạn quái vật đang gầm lên vậy. hơn nửa ngày sau bầu trời mới trở lên sóng yên gió lặng mọi việc trở lại bình thường người ta ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra chỉ nghĩ là rông tố ập đến chỉ có một người biết chính là giáo sư bảo sơn sau khi ông chạy ra khỏi miệng hầm mộ trong phút chốc một tiếng nổ lớn đùng đùng vang lên nước ở trong hầm mộ phun ra như thác cuốn thân người ông theo dòng nước dữ giáo sư bảo sơn chỉ biết nhắm chặt mắt mặc kệ sống chết Cho đến khi tỉnh dậy, Thế mình đang nằm ở một bờ sông đầy bùn đất. Định thần nhìn ra, Đây là một nhánh của sông Hồng. Cửa hang này là do nhóm nhóm người chiêm thành, Đào thành địa cung bí mật, Thông sâu xuống hầm mộ. Bây giờ hầm mộ đã sụp xuống, Kéo theo sỉnh đất ọc ra ngoài, Biệt kiếm lối vào. Giáo sư Bảo Sơn hoảng Hốt đi tìm An Nam. Bây giờ không biết sống chết ra làm sao. Đi lòng vòng nửa ngày không thấy tâm hơi. Ông buồn bã ngồi nhìn dòng sông thằng nhóc đa nhân cách giờ lại biệt tâm biệt tích ý những lúc xuất hiện ta mong ông trời có mắt mong tổ tiên nhà họ hoàng mong tạo tiên sinh phù hộ cho hậu nhân à, bất chợt giáo sư bảo sơn nhớ đến bài thơ của cố thi sĩ nguyễn du tiểu thanh ký ông ngậm ngùi đọc Tây độ cảnh đẹp, hoa lầu hoan, thổn thức bên sông, mảnh giấy tàn. son phấn có thần, trốn vẫn hẳn, văn chương không mảnh, đốt còn vương nỗi hồn kim cổ trời hôn hỏi, cái án phòng lưu khách từ mang, chẳng biết ba trăm năm lẻ nữa người đời ai khóc to như trăng. Ông ngồi bên bờ sông nhìn dòng nước trôi lững lờ. Nhớ đến cách đây 300 năm, khi đó, ông lúc đó gặp được An Nam. thấm thoát, thương hải tăng điền đã là 300 năm. Quyển 2. Bí mật mộ đá đống thách cách trung tâm thành phố hòa bình hơn 20 cây số đường bộ theo hướng tây bắc có một thị trấn nhỏ tên là kim voi quanh năm đổi núi nhấp nhô sương mù thâm u ngày ngắn đêm dài dân ở trong vùng truyền tai nhau về những sự ma quái xảy ra tại đây giờ dẫu canh năm máu tanh bốn phía nơi đây đa số là của người dân tộc mường sinh sống trải qua nhiều thế hệ vẫn giữ được tập tục cổ xưa dù có làm việc siêng năng như thế nào tuyệt đối hơn 5 giờ chiều Khi mặt trời vừa xuống đến chân núi, là bọn họ vác Quốc bỏ cày, lỡ giờ công việc mà về nhà. Cứ đến 5 giờ chiều trở về đêm, có một luồng gió thổi mạnh, lạnh giá, mang theo tử khí từ thung lũng đống thách cách đó không xa, kéo đến tận đây, tanh tuổi như máu, đến chó cũng phải cụp đuôi, gà cũng không có dám gáy. Có một khu địa mộ, được cho là có từ lâu đời dựng ở trên vách đá ngăn cách với thế giới ở bên ngoài bằng những vách núi đá uốn lượn chập trùng. Sở dĩ thung lũng ma quái này mang tên là Đống Thách là theo tiếng gọi của người Mường. Đống có nghĩa là nơi chôn người chết, còn Thách là ám chỉ một địa danh cổ quái. Nơi đây được xem là nơi chôn cất của một gia tộc họ Đinh, khu nghĩa địa được chia làm hai bên chôn cất người đã khuất. Từ mặt cắt bên ngoài vào, bên trái là những nấm mộ đất đắp thành ụ cao. Bên phải là nhiều mộ bia được dựng bằng đá xanh to lớn Có cái cao hơn bảy thước Hướng thẳng lên trời Trên thân những tấm bia đá này Có chạm trổ những ký tự kỳ lạ Có rất nhiều chuyện ly kỳ xảy ra ở đây Những cái chết thê lương Những sự việc mất tích không có lời giải Vậy tại sao Phải nhìn lại những bia mộ này Xuất phát từ gia tộc nhà họ Đinh Nhà họ Đinh Công Truyền thừa đến đời thứ 8 Có một người tên là Đinh Công Kỷ là người tài giỏi kiệt xuất. Ông là một vị tướng tài ba, nhiều lần chống giặc ngoại bang xâm lược, xây dựng triều chính, được vua Lê sắc phong chức đồ đốc oai lộc hầu. đời đời nối nghiệp, làm phiên thần dân binh thất lang, cai quản bảy xã. Từ đó họ Đinh cũng được đổi thành Đinh Công. Song tiết thay quyền uy trong tay, đúng vào lúc dân chúng tin vào họ sẽ làm cho quốc thái dân an thì gia tộc Đinh công ngày càng bộc lộ sự dã man tàn bạo. Đối với người dân Mường động lúc bấy giờ, những gì thuộc về nhà Đinh đều nhuốm một vẻ huyền bí đến đáng sợ. Gia tộc họ Đinh tàn bạo ác nhân. Đám tang lễ của một vị lang trong tộc nhắm mắt lìa đời, người ta đều đến hàng chục voi khỏe kéo đá từ tận xứ Thanh về để dựng mộ cho lang ở khu vực Đông Thách. Ngày lang qua đời chôn cùng với lang Là 5 voi 7 ngựa Đặc biệt là phải có 50 đồng nam Cùng 50 trinh nữ Bị trôn sống để theo hầu lan Về nơi địa tuyển Để bảo vệ kho bóng Tất cả những người này được cho ăn no Mặc đẹp bị trói vào trụ gỗ lim, Cắm xung quanh quan quách Trong tư thế quỷ gối ngựa mặt lên trời Mỗi một người Được cắm vào miệng một ống tre Lương thực và nước uống được đổ vào Theo ngày giờ cố định Sau đó họ cho lấp kín hầm mộ Từ ngày bị chôn sống đúng 9 lần chín 81 ngày. Sau 81 ngày đó, những ông cha được rút ra, những chiếc lỗ được bịt kín, mặc cho những người này chết dần trong oán hận. Sự việc kinh hãi này được các cụ cao nên răn dạy con cháu, sau đó trở thành một lời nguyện không được lại gần Thông Lũng Đống Thách, bởi vì sợ những oan hồn này bắt đi. Ấy chính là khi giáo sư Bảo Sơn cùng với một người bạn lên đường tìm mộ cổ vật ở vùng núi ma quái. Làm nên kỳ án hàng núi bạch tuyết Còn vì sao lại gặp An Nam Tại sao người thanh niên kia Được gọi là An Nam Y từ đâu đến Tỉnh Hòa Bình nổi tiếng Với câu chuyện tụng dân gian Là nước sơn la Ma Hòa Bình Chỉ biết rằng tồn tại nhiều câu chuyện huyền bí Về vùng này Đặc biệt là khu mộ đá thùng lũng đống thách Mặc cho những lời cảnh báo Về những cái chết kinh thái Mất tích liên tục xảy ra Vẫn không làm cho bọn trộm sợ hãi, chúng cứ tụ tập lại thành những tập đoàn lớn kéo nhau về đây săn tìm kho báu dưới những mộ đá ngàn năm. người đời thường nói to gan thì chết no, nhỏ gan thì chết đói, hay có gan thì làm giàu. bọn mộ tặc lũ lượt kéo đến đây, giống như là đèn kéo quân, tụ tập ngày đêm đào bới cả một đoạn thời gian dài, chúng lấy đi hầu như tất cả các cổ vật quý giá bán ra thị trường hắc bảo đồng Bạc, vàng thì để bán Những món đồ sứ giá trị liên thành Trong mắt bọn du thủ du thực không kiến thức Bọn chúng chỉ lấy ra đập nát Sau chiến tranh Các cơ quan nhà nước Tập trung xây dựng đất nước Từ đống đổ nát chiến tranh Cho nên cũng không có thể để ý hết Những vấn đề trên Các cơ sở bảo vệ văn hóa quốc gia chưa được thành lập Chỉ có vài nơi Là do dân trong vùng tự lập lên Thành những nhóm nhỏ manh nha Không làm mạnh tay được Thời gian này là thời gian mộ tặc cường thịnh nhất Có lúc bọn chúng đông đến hàng trăm người Thậm chí còn có cả máy móc đảo bới Như không vậy Dù hơn mấy trăm ngôi mộ Bây giờ chỉ còn chưa đầy một trăm Đã hoang vu Nay lại bị dưới tung lên như vậy Nơi này giống như là bị một cơn địa chấn Đất tàn mộ đổ, Càng thêm thê lương Cho đến thời đại xem ra lời đồn thổi về truyền thuyết ma quái ở mộ đá đóng thách rất là dĩ vãng. khu mộ đá trong thông lũng Đông thách chỉ còn lại là hoang tàn, là câu chuyện cổ tích mà người đời hù dọa, là lời kể mà các cụ dăn đe đám trẻ con mà thôi. giặc thì có nhiều loại, trên có tặng cha mẹ, dưới có tặng con cháu, đến trộm mộ cũng hình thành những thế hệ con cháu nối tiếp cha ông. vác quốc moi quan tài mà ăn xác ăn xương. Trong những đám mộ tặc được xem là lớn nhất ở Hòa Bình Có một lão tên gọi là Đinh Tam Gọi là lão cũng không đúng Về ngoài chỉ ngoài 40 Mà bị hói đầu cho nên trông già trước tuổi dáng đi thì cả nhắc Nghe kể là bị thương tật trong một lần tranh giành lãnh địa trộm mộ Bị băng nhóm đối thủ đập cho quẻ chân Nghe đầu chính là con cháu của gia độc tộc họ Đinh xưa kia Họ hàng xa Đại bác bắn không biết có tối hay không vậy mà suốt ngày cứ huyên thuyên vỗ ngực luôn tự cho mình thuộc hàng danh gia vọng tộc, mặc cho người đời nhìn hắn bằng cặp mắt khinh bỉ cho cái nghề thất đức, Đinh Tam vẫn phất lên như diều gặp gió trở thành một đại gia buôn bán có tiếng trong giới cổ vật ở vùng tây bắc. Ngôi biệt phủ to lớn nằm ở trên đỉnh núi theo kiểu nhà sàn tây bắc, mái cong chạm khắc hình thủ động vật, cột gỗ toàn bằng chất liệu quý bền bỉ với thời gian như các loại gỗ bằng pơ mu, thông đỏ. Nhìn biệt phủ từ xa, trông giống như là một ngọn lửa nhô lên từ đỉnh núi bạch tuyết, được coi là đỉnh núi to lớn và đẹp nhất tại đây. Hôm đó, theo như lời hẹn trước, hắn đón hai người khách từ phương nam, một người xem ra là khách quen, là bạn làm ăn lâu năm, coi như là chi kỷ Người này thân hình và gương mặt là đàn ông, nhưng dáng dấp lại như là đàn bà, ăn mặc hoa mỹ lè lèt, môi son trâu chuốt trông giống như là con tắc kẻ bông. Trên nách kẹp một cái túi da cá sấu bạch tạc, tóc dài ngang vai, uốn cầu kỳ, ẻo lả. Đi cùng một người đàn ông râu quai nón, trông phong trần, cặp kính gọng vàng trông sang trọng, trí thức. Vừa thấy hai người đến trước cửa, được đám đàn em thông báo, Đinh Tam vội vàng bước ra, tay ôm lấy bằng hữu ai dòng hôm nay lại đến nhà tôm, lâu quá không gặp anh nhớ em lắm, vào nhà vào nhà, có nhiều cách cực hay dành cho người đẹp phương nam đây. Vừa nói, gã vừa ôm eo người mặc áo hoa văn đủ màu, màu sắc, mà eo là bước vào. Người đồng bóng liếc yêu, giọng nũng nịu, nửa nam, nửa nữ, nghe đến giận người. Nhớ, mà chỉ gọi cần đến khi người ta, bình thường có khi nào... Anh nhờ em đâu? Đinh Tam cười giả là <cười> Là công việc nhiều quá Không có thời gian vào xài thành thăm, thăm người đẹp hắc công <cười> Hôm nào, anh vô dẫn em đi du lịch Ở tận nước ngoài Nhờ Giờ mới biết, người đồng bóng kia tên cúng cơm là Tài Công Có làn da đen xỉ xỉ Cho nên mọi người gọi bằng biệt danh Hắc Công Cũng là một tài phiệt thu mô cổ vật có tiếng Ở trong miền Nam thọ đó là người hoa cốc việt ở quận 6. trên người luôn luôn tỏa ra một mùi thơm kỳ lạ, cộng với mùi thơm ở biệt phủ này càng làm tôn lên vẻ sang trọng. Đinh Tam mời hai người yên vị ở giữa gian phòng xung quanh tràn ngập đồ quý giá, những món đồ cổ nếu như nói không hoa thì trưng bày ra cũng được một triển lãm. Đinh Tam nhìn thấy người Chung nên đi theo Hắc Công đang mải mê xem những đồ quý thì nói. À, đây chỉ là một bộ sưu tập nhỏ thôi Là múa rìu qua mắt hả Ông anh đi là... Nghe vậy, hắc công tươi cười đến gần Đinh Tam à, xin lỗi, em sẽ quên giới thiệu Đây là người mà mấy hôm nay có nói về ông anh đấy Là giáo sư Bảo Sơn Là chuyên gia giám định cổ vật Am hiểu về văn hóa dân gian <cười> Anh Tam yên tâm, là người nhà hết Không giấu gì anh, hôm nay khó khăn lắm. Em mới mời được giáo sư Bảo Sơn tới đây đấy. Giáo sư Bảo Sơn bây giờ mới thoát khỏi mê đắm bởi những món đồ cổ kia. Nghe tiếng nhắc đến mình, hai người giật mình quay phát lại những hắc công. Thật là tuyệt vời. Những món đồ ở đây nếu như để ở trong bảo tàng quốc gia, có thể là tạo thành triển lãm lớn cho con cháu, là hiếm có là giá trị quý báu không gì bằng. Nói xong, nhìn thấy ánh mắt hát công không hài lòng, chợt hiểu. Mình đang ở một nơi của chùm buôn bán cổ vật của giới hát bảo, chứ không phải là trên bục phát biểu của trường đại học. Biết rằng mình lỡ lời, cho nên ông im lặng, chỉ khẽ cười. Bình tam đi đến một cổ vật, được phủ một tấm lụa đỏ. Bà ông anh, đến để xem hộ thằng em xem, đấy là loại cổ vật gì? Sau khi kéo tấm vải lụa ra, hiện ra một cái chum đồng to cỡ vòng tay của năm sáu người mới được ôm hết, cao đến hơn hai thước. Trên thân trôm đồng có khắc những hoa văn muông thú tinh xảo kỳ dị. Bốn góc miệng trôm tạo hình thành bốn con cốc, cách điệu thay cho tay nắm. Giáo sư Bảo Sơn không nói cũng biết gã họ Đinh đang thở mình, cho nên lấy tay đặt lên con cốc, mít mít mà quay sang nói với Đinh Tam: Đây là sanh đồng của người Mường còn có một cái rất lớn được đặt ở bảo tàng lịch sử quốc gia. đây là phiên bản thu nhỏ của nó, nhưng cũng là cực kỳ quý trong tất cả sanh đồng người Mường. gọi là sanh thềm tứ phương, có nghĩa là góc quay bốn phía đông tây nam bắc, ngụ ý cho mưa thuận gió hòa, tứ phương quy tụ về một. khi xưa chỉ có những bậc quan lang mới có được, có thể nấu một lúc đến bốn con trâu, dung tích chứa nước bên trong có thể hơn 10 người gánh. Nước đến nửa ngày liên tục mới đầy Được coi là cổ vật Thời đồ đồng Chỉ xếp sau chống đồng Đông Sơn Nói xong Quay sang chỉ thấy đinh tam Gật gật đầu Đưa ngón tay cái ra vẻ hài lòng lắm <cười> Ông anh quả nhiên là thông thái Cái gì cũng biết Những thứ này Thậm chí có rất nhiều học giả Cũng không biết được là gì 阿祖国大<笑> <c ười>